Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như những lần đối đầu trước kia của anh chàng này Anh ta đi dạo xung quanh nhìn vào bên trong ngôi làng Rồi lại đi ra bên ngoài chợ để mua gì đó Nhưng khi đi đến một chỗ thấy người ta kỳ cọ những vết mài han gì Từ một con dao thấy nó sáng bóng hơn Thì anh mới sực nhớ ra một điều gì đó Ben mỉm cười rồi chạy nhanh về nhà lấy tấm kim loại đã bị han rỉ mà hôm trước anh đã phải cất công lắm mới tìm thấy được. Đi ra bên ngoài giếng múc từng gầu nước, sau đó dùng sức mài búi rác hoặc mua cả thêm giấy mài về để thử. Chồng anh ta hì hục, bao nhiêu người trong nhà đến anh cũng không có quan tâm. Có mệt quá thì cũng chỉ ngồi xuống rồi uống nhẹ một hớp nước sau đó lại hì hục mài. Cụ thằng thì thấy người lạ mặt kia cứ cắm cúi vào làm gì thì cũng nhanh chóng giúp đỡ ông ấy để ông ấy có thời gian thêm. Hai người cứ thế mẩm mà mài cho tới tận tối, cho tới khi mọi thứ đã dần dần chìm vào trong màn đêm. Ông Bắc Phúc nhìn Dũng mà hỏi, có cần phải khổ quá như thế này hay không? Sao không để ra bên ngoài hàng làm cho? Có cái gì quan trọng quá mà cứ phải làm như vậy hả cháu? À, cháu muốn tự tay làm xem như thế nào thôi bác ạ. Bác không phải lo lắng quá làm gì, cứ kệ cháu. Với lại bác giải bột kia ra đi nhé không thì lại như hôm trước, tí nữa cháu xong rồi cháu vào. Dũng quay sang cười đáp lại, nhưng cũng vẫn không quên dặn dò Bắc Phúc phải làm điều hôm trước mà bác ta đã từng quên. Bắc Phúc thấy thế thì cũng chỉ biết gật đầu làm theo mà thôi. Tuy chưa biết là làm sao lại phải giặt cái đống bột kỳ lạ đó xuống, nhưng chắc hẳn những vết thương trên người của Dũng cũng ít nhiều có phần nào liên quan tới vấn đề này. Giặt xong xuôi rồi thì Dũng cũng dắt xong Một phần của thanh kim loại cũng đã được hiện ra một cách sáng bóng. Anh chàng khẽ mỉm cười rồi quấn gọn vào trong một mảnh vải sau đó đi vào bên trong nhà rồi ngồi ăn uống. Người nhà của Bắc Phúc ai cũng hỏi han sức khỏe, cũng nhấp chén rượu rồi trả lời qua loa cùng với Bắc Phúc rồi lẩm nhẩm một mình trong miệng. Sau khi nghe thấy tiếng gió rít lớn ở phía bên ngoài bầu trời tối đen. Đêm nay lại có người phải chết trong làng rồi. Và quả đúng như lời của anh Tam nói. Sáng ngày hôm sau lại có một cái xác chết với một cách đầy kinh dị ở trong làng. Bắc Phúc thì phải đi ra tử sớm để giải tán đám đông, tránh cái tình trạng không hay. Dũng ở nhà thì lại khác, lại tiếp tục vào công việc mài thanh kim loại kia. Chờ mãi tới ngày thứ 3 thì lúc này cũng đã nhận ra được là nó như một đầu mũi kim lớn. Dũng thấy có vẻ hài lòng, anh chàng cầm thanh kim loại lên, trên đó có khắc là chi chít bùa chú chắc là do người thầy đã làm trước đó để lại, nhưng ông biết, ông không phải là người xử lý tận gốc con quỷ đó, lẩm nhẩm trong miệng một hồi, anh chàng vỗ đùi lớn ở bên trong căn phòng. "Được rồi, tối nay đi thôi. Anh cũng tìm hiểu rồi. Giờ sẽ tìm cách nhanh chóng để xử lý con quỷ này một cách triệt để, trả lại sự bình yên cho ngôi làng này." Bác Phúc thấy anh ấy tối hôm nay uống rượu hơi nhiều nên cũng đã hoảng tham. "Này, bác thấy mày uống hơi nhiều đấy. Có chuyện gì đó hay sao?" Dũng lúc này cũng uống xong, rồi đặt cái chén xuống nhìn mọi người xung quanh rồi đáp lại: "À không bác ạ, cháu thấy người nó hơi ồn ồn nên uống vào một chút ấy mà." Bác nhận ra là Dũng đang nói dối, nhưng ông cũng không muốn vạch trần ra mọi chuyện lúc này, cho nên đành im lặng mà nhìn theo anh chàng. Bác cũng thấy hơi lạ, bởi vì thấy Dũng luôn chú ý tới con gái của mình. Những suy nghĩ vớ vẩn cứ hiện ra, nhưng cần điều gì đó để xác thực, cho nên bác chưa muốn nói ra. Buổi tối ngày hôm đó, Bắc Đảnh thức để xem thằng Dũng có ý định gì. Anh chàng đợi cho cả nhà ngủ say, bèn nhanh chóng đi vào phòng của Nhung, do lúc nãy đã có sự chuẩn bị sẵn nên anh đã xác định được hết toàn bộ ở. Lúc nãy đã có lúc nãy đã có sẵn sự chuẩn bị nên anh xác định được hết toàn bộ chỗ và bên trong. Nhung cũng đã ngủ say lắm rồi, anh chàng lấy một đầu kim nhỏ đâm vào tay của một cô một cách vô cùng chậm rãi. Chấm chọe máu cũng bắt đầu thấm dần vào chiếc bông mà anh đã chuẩn bị từ trước mà không khiến cho Nhung cảm thấy có điều gì đó bất thường. Mọi việc được xử lý một cách gọn lẹ, anh chàng cũng chỉ mất có một vài phút để hoàn thành. Đóng cánh cửa lại thì anh ta giật mình vì thấy Bắc Phúc đang ngồi bên ngoài, chiếc bông anh vẫn giữ chắc vào trong người làm cho Bắc Phúc càng nghi hơn, Bắc đưa ra lời nghi vấn. Làm gì mà lén lén lút lút, hay là cậu thích con gái tôi vậy chứ? Ngay xong thì Dũng phản bác lại một cách luống cuống, làm cho Bắc Phúc nhìn thấy miếng bông rơi xuống dưới đất. Bắc ta nhìn rồi hỏi cặn kẽ từng chi tiết một, khiến cho anh phải trả lời ra hết. Bắc nghe xong xuôi rồi bắt đầu trách móc. Sao lại phải mạo hiểm nhưđịnh thế chứ? Chẳng phải cậu Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net